hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh luộc. Chương 413, một cái cành liễu ầm. Một tiếng vang lớn thánh thập tự giá trực tiếp bắn bay, một bên trên thánh quang sụp đổ ra đến đón lấy. Thổi phù một tiếng, đinh nhạc lực xuất hiện một đạo thấu xương vít thương. Xương sườn đều đứt đoạn mất vài gốc, có máu tươi chảy ra. Đinh nhạc tùy theo bay ngược mà ra. Đinh nhạc ánh mắt kinh hãi cực kỳ. Trong lòng không khỏi bốc lên một ý nghĩ. Này thiên sứ thánh nhân lẽ nào đã khôi phục khỏi hẳn sao? Không phải vậy làm sao xét lợi hại như vậy? Phải biết ngày xưa Minh Hà Lão Tổ cùng yêu sư hai người có thể đều là để hắn có vẻ hết sức chật vật a Hiện tại Đinh Nhạc tuyệt đối muốn so với ngày xưa Minh Hà Lão tổ lợi hại hơn một bậc Thiên sứ thánh nhân nhếu nhếu mày Đối với không có chém giết Đinh Nhạc có chút bất mãn Nhưng trong tay hắn không có dừng lại Nhanh chóng cực kỳ Đoạn kiếm để lên Một luồng chí cường uy năng đặt ở Đinh Nhạc trên người Cầm cố Đinh Nhạc thân thể Đồng thời, một cái tay dối ra trực tiếp quay về đinh nhạc ngực thân đi, muốn xem vào đinh nhạc trong cơ thể. Đinh nhạc hét lớn, tiên quang tung hoành, mãnh liệt cực kỳ. Nhưng thân thể chấn động, nổ vang vang lớn, vẫn như cũ khó có thể phá tan cầm cố, chết. Thiên sứ thánh nhân quát lạnh, ngón tay đều muốn chạm tới đinh nhạc ngực. Mánh liệt khí thế để đinh nhạt cơ thể phát lạnh Trong cơ thể sinh cơ đều phải bị dập tắt Nhưng vào lúc này Một cách lanh lạnh cảnh liễu nhưng là từ trong tư không đưa ra ngoài Ánh sáng xanh lục minh mông Từng mảng từng mảng liễu diệt vang lên ảo ảo Lanh lạnh dễ nghe, đùng Cảnh liễu suy lên, nhẹ nhàng Nhưng cũng trong thời gian ngắn kéo dài mấy trăm trượng Xuất hiện ở thiên sứ thánh nhân trước người Một tiếng vang giòn kéo xuống Dường như roi, ầm Một tiếng thiên sứ thánh nhân dường như gặp phải sét đánh giống như vậy Thân thể chấn động, màu vàng huyết dịch tung tó Cành liễu đều là sắp đem hắn chẳng ngang đánh gãy Rất xa hạ bay ra ngoài Trong tay đoạn kiếm đều là tuột tay mà ra Lui về tây cực nơi Một đảo mang theo thanh âm tức giận từ trong tư không truyền ra Lời nói có chút lạnh lẽo Dương mi đại tiên Đinh nhạc trong lòng buông lỏng Thả lỏng ra Hốn độn tiên quang nhanh chóng chữa chỉ tự thân thương thí Đồng thời trong lòng khiếp sợ táo hóa cảnh thần thông uy năng Một khắc đó Hắn thật không có sức phản kháng liền ngay cả muốn vận dụng siết kim bảo thạch cũng không đủ thời gian Thiên sứ thánh nhân ra tay thời cơ Thời gian đều là vừa đúng Để đinh nhạc có loại theo không kịp nhịp điệu cảm giác Bộ tổ ta trí bảo nhất định phải đoạt về còn có thánh tổ di vật Thiên sứ thánh nhân chịu đựng thân hình đưa tay chịu hồi đoạn kiếm trong miệng gầm thét Vô cùng thánh quang đem hắn nhấn chìm, nổ vang từng trận, để toàn bộ đất trời đều là vang lớn. Theo lời nói của hắn hạ xuống, thật giống thiên địa đều là thay đổi rồi. Âm âm âm, tứ phương, trong bóng tối lần lượt từng bóng người đều bị chấn động hư không ép đi ra. Thiên sứ thánh nhân vô biên quý thế thậm chí để một ít đảo hạnh không đủ người sắc mặt trắng bịch. Từng cây từng cây rơi xuống đại địa đánh mất dũng khí Mà vào lúc này Xa xa phía chân trời cũng là xuất hiện từng đạo Từng đảo khí tức cường đại bóng người Thái thanh thánh nhân Thông thiên giáo chủ Yêu hoàng Tiếp dẫn đảo nhân chờ chúc hồng hoang thiên địa cường giả đều là xuất hiện Từng cái từng cây sắc mặt trầm ngưng cũng hoặc là kinh hãi xem hướng thiên sứ thánh nhân tạo hóa uy năng lui về. Nhưng nghênh thánh nhân nhưng là Dương Mi đại tiên lời nói lạnh lùng. Một cái cành liễu chập chờn trong thiên địa, nhẹ vang lên trấn thiên. Ánh sáng xanh lục linh mông, để toàn bộ đất trời đều là đã biến thành màu xanh lục. Cái kia trên mặt đất Bởi vì mánh liệt đấu pháp hóa thành một mảnh sa mạc đại địa giờ khắc này cũng là trong chớp mắt màu xanh biếc sạc rào. Từng cây đại một dùng tốc độ khó mà tin nổi tan trưởng. Rộng lớn sa mạc khu vực hô hấp chính là hóa thành một mảnh ốp đảo, thờ. Thiên sứ trong lòng tức giận trùng thiên. Trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Đột nhiên, thân hình hắn hơi động. Đoạn kiếm ngang trời. Thánh quang ngập trời, chém về phía cành liễu. Đồng thời, chính hắn vòng qua cành liễu, xuất hiện ở đinh nhạc trước mặt, một tay nhanh như tia chớp lấy ra. Đinh nhạc ánh mắt rứt khoát, hét dài một tiếng thánh thập từ giá thánh quang ngập trời tầm cố hướng thiên sứ thánh nhân. Phá thiên. Sứ thánh nhân quát lạnh. Sát ý bộc phát. Bàn tay lớn như lưỡi kiếm. Thổi phù một tiếng Chính là xé ra Thánh Quang Đón lấy một trường đã đâm vào Đinh nhạt trong cơ thể Cấp tốc chụp vào Đinh nhạt trong cơ thể xích kim bảo thạch Đây mới là hắn mục đích chủ yếu Nhưng lúc này Đinh nhạt đỉnh đầu Quang mang lói lên Xuất hiện ba bóng người Ba tiếng hét lớn vang lên Đón lấy một tòa ấm ánh long lanh núi nhỏ Hai cái bảo hồ lô đột nhiên xuất hiện Hào quang rực rỡ cực kỳ Âm ầm một tiếng vang lớn vang lên Núi nhỏ hạ xuống Vô biên sức mạnh to lớn để thiên sứ thánh nhân cũng là không khỏi xứng người lại Đón lấy một đảo ánh sáng xanh lục hạ xuống Dường như một đoạn cây mây dài vườn quanh ở thiên sứ thánh nhân Bá Một tia sáng trắng thoáng hiện Thừa dịp thiên sứ thánh nhân dừng lại trong nháy mắt Đi vào thiên sứ thánh nhân trong cơ thể Hơi xoay một cái Phốc Trong phút chút sau Thiên sứ thánh nhân tránh thoát ánh sáng xanh lục Đánh bay núi nhỏ Nhưng lúc này hắn nhưng là khá mồm thổ một ngụm máu tươi Trong cơ thể hắn nguyên thần bị chém tới một phần chảm tiên phi đao uy năng Lùi Nhân cơ hội cơ hội Đinh nhạc thân hình ló lên Trực tiếp lui nhanh Liên đối thiên sứ thánh nhân tay đều là từ trong cơ thể hắn trực tiếp tha ra Một luồng máu tươi từ đinh nhạc ngực bão tắp mà ra Tung tói thiên sứ thánh nhân một mặt Nửa người Mà khi đỉnh đầu của hắn Hắn cái kia tam thi hóa thần Thì lại đều là từng cái từng cái khí tức ghệ hoài đi Sắc mặt trắng mệt bị thu hồi Tam thi ký thác đồ vật hết sức then chốt Liên quan đến tam thi mạnh mẽ hay không Nhưng tương tự Làm ký thác đồ vật cũng không có nghĩa là những này ký thác đồ vật không thể sử dụng nữa Kỳ thực không chỉ là có thể sử dụng Hơn nữa uy năng vẫn là tăng nhiều rất nhiều Chỉ là không thể dễ dàng sử dụng mà thôi Mỗi vừa khởi động ký thác đồ vật Đều là sẽ làm tam thi nguyên khí đại thương Muốn khôi phục hồi lâu mới có thể khôi phục Thiên sứ thánh nhân sắc mặt biến đến khó coi đến cực điểm Nhìn về phía đinh nhạc sát cơ uy nghiêm đáng sợ Sơ tay liền muốn lần thứ hai chục vào đinh nhạc Nhưng lúc này Cái kia cảnh liễu nhưng là phịch một tiếng vang lớn Đánh ở đoạn kiếm bên trên Nhất thời Đoạn kiếm bên trên thánh quang sụp đổ Xa xa ngã ra Đón lấy Cái kia cảnh liễu vọt lên Nhanh chóng cực kỳ Trong thời gian ngắn chính là đến thiên sứ thánh nhân trước người Thổi phù một tiếng Cảnh liễu chính là tự thiên sứ thánh nhân ngực xuyên qua Đến rồi lạnh thấu tim Nếu ngươi không muốn chính mình trở lại Lão phu kia liền tự mình đưa đưa ngươi. Dương mi đại tiên lời nói chuyện ra để thiên sứ thánh nhân cảm giác không được. Sắc mặt vì đó biến đổi. Nhưng không chờ hắn mở miệng. Cành liễu ốn cong. Dường như một bộ cường cung giống như. Bá một tiếng. Dĩ nhiên đem thiên sứ thánh nhân suy vào trên tư không. Tư không bị dễ dàng xé nát, ầm. Một tiếng vang lớn tây cực nơi thánh dưới chân núi Một bóng người từ trong tư không ngã ra, ngã xuống đất Cảnh liễu thu về Cũng mang theo dương mi đại tiên cảnh cáo tiếng Cũng không tiếp tục có thể bước lên hồng hoang đại địa nửa bước Không phải vậy lão phu diệt ngươi thì lại làm sao Thiên sứ thánh nhân trật vật đứng lên đến Nhìn chầm chầm cảnh liễu lạnh giọng nói rằng Bộ tộc ta thánh tổ di vật đạo hữu ngươi cũng muốn chiếm lấy sao Đó là thuộc về ta thánh nguyên thiên địa thánh vật không thể dẫn ra ngoài